các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ai đêm mới bẫy được nó đấy vừa nói cậu ta vừa đưa nhún lông cọp trắng muốt còn thấm chút máu tươi dơ ra trước mặt còn lẽ ra định đợi thầy về nhưng mà tình hình cấp bách quá may mà cuối cùng cũng có hiệu quả à con được người ta cho hơn 100 đồng nhưng mà sư phụ đã dặn nên con không dám lấy họ cứ ép quá nên con đành phải nhận hai chục đồng còn mới ra chợ mua hai con vịt này để hai thầy trò mình được một bữa tươi ông lão nhíu mày nhìn cậu đồ đệ của mình rồi cười khổ một tiếng xem ra thằng nhỏ này hiếu thảo quá nhỉ tuy mừng trong lòng nhưng ánh mắt ông vẫn tỏ ra nghiêm nghị lần sau có việc gì thì phải báo cho ta chứ có hành động một mình con còn non kém lắm mà cuốn chấn ma chỉ chú ta đưa con đã học thuộc lòng chưa? dạ rồi sư phụ yên tâm, con học thuộc lầu lầu không sót một chữ nào. thôi con đi chuẩn bị bữa tối đây, sư phụ đợi con một chút nhé. nói rồi chàng ta chạy vù vù xuống bếp, sau lưng là ánh mắt mãn nguyện của ông lão dòm theo. nồi cháo v i ệ t nóng hồi. được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn ăn. Hai con vịt được vớt ra để bên cạnh cho nguội. Phía ngoài sân, ông lão kia đang ngồi trên chiếc võng che cũ kỹ, khẽ nhâm nhi ly trà và hưởng thụ những cơn gió h ư u h ư u ban tối. Sư phụ xong rồi, mình vào ăn cho nóng hổi. Cậu thanh niên hí hửng gọi với từ trong nhà ra, mắt nhìn chăm chăm vào mâm c cố thịnh soạn ấy. rồi nuốt nước bọt ẩ n g ực. Ông lão bước vào, n h ì n lên bàn gật gù coi bộ hài lòng lắm. Hai người ngồi vào bàn, từng làn hơi nóng tỏa ra, tỏa ra kèm theo mùi thơm béo ngậy từ thịt vịt lại khiến người ta chết thèm. Ông lão với tay lên cái chạn, lấy ra một cái tô lớn múc đầy cháo vào trong đấy, bỏ hẳn một cái đùi vịt vào rồi bê riêng ra một góc. Cậu thanh niên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang định hỏi thì bên ngoài có tiếng người giéo vào. thầy lĩnh ơi, thầy lĩnh ơi, cả hai người ngước v ộ i ra ngoài ngõ. bên ngoài một người đàn ông chừng hơn năm chục tuổi chạy vào với vẻ gấp gáp. à, anh sinh đấy à? thuốc tôi mới đưa cho ban chiều đã hết rồi sao? thầy lĩnh vừa nói vừa toan đứng dậy lại tủ thuốc. bốc thêm thì người đàn ông kia giơ tay ngăn lại không cần nữa đâu thầy ơi cha con cha con đã đi rồi người đàn ông vừa nói vừa nức nghẹn thầy lĩnh vội sầm mặt lại từng vết nhăn sô nhau trông thật khó coi sao lại thế được lúc chưa ghé qua cụ còn tươi tỉnh lắm cơ mà dạ mới hồi nãy cha con nằm trên giường ai cũng tưởng là cha ngủ. tới giờ cơm cả nhà lay mãi thì không dậy. giờ mũi thì đã ngưng thở. con vội vàng chạy qua bên thầy để báo tin ngay. sẵn tiện cũng xin thầy xem cho con ngày giờ tốt để con chôn cha. người đàn ông nói đến đây thì không k ì m nổi sự xúc động, ánh mắt đượm buồn và cúi gằm mặt xuống. nụ cười trên gương mặt thầy lĩnh đã tắt hẳn. hai hàng lông mày xô lại vào nhau. Nói rồi ông ngồi phịch xuống ghế, tay đưa lên bấm đ ộ n miệng thì lẩm h ẩ m Một lúc sau ông mới mở mắt hướng về phía người đàn ông và nói: ông cụ đi đột ngột quá, còn việc tang ma thì phải tính kỹ lại. Nội trong năm ngày tới t ỵ với tuổi của ông cụ nên k i n h c ử việc chôn cất. ấn định ngày 21 t h á n g này, tức là 6 ngày nữa sẽ làm lễ di quan. Do thời gian kéo dài, nên dặn dò mọi người trong nhà phải giữ linh đường sạch sẽ, thường xuyên c ắ t cỡ người trông coi. Chủ cứ về nhà lo cho cụ, chuẩn bị một chút đồ cúng rồi sáng mai sai ai qua đây dẫn đường. cậu học trò tôi sẽ làm lễ cho cụ nhớ là phải trông coi cẩn thận đấy nói rồi thầy lĩnh móc trong túi ra một cái lệnh bài gỗ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot đọc tại